Anh Khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, có câu nói rằng, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Thật vậy, tình cha, nghĩa mẹ luôn bao la vô bờ bến, hy sinh cả cuộc đời mình cho con cái. Trong câu chuyện ngày hôm nay, anh Khôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện khắc họa rõ nét nỗi lòng người mẹ và tình yêu của người con. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Nối lòng người mẹ, tác giả Nguyễn Tĩnh, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi, bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ thần học, thuyết muốn gục ngay trên bục diễn đàn. Anh nhìn người nghe mắt nhòa đi, như thể nhìn qua lăng kính, cảm giác ấy không sao dứt ra được họ như thể các vị thần mà giả thuyết của anh gọi. Tiếng vỗ tay của họ làm rung động cả giảng đường. Những tiếng của học trò làm anh tỉnh dậy. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Nói nữa đi, hỡi nhà thần học. Nói nữa đi thầy ơi. Một cảm giác lâng lâng chạy khắp người anh, như thể những lần đón nhận những tờ bạc tần tảo từ bàn tay mẹ đưa cho anh lúc ngồi trên ghế nhà trường. Bàn tay của thần linh nâng anh lên, đặt vào đám mây, đẩy anh vào cõi vô biên. Nhưng rồi anh quay về với thực tại hoàn cảnh của mình. Anh muốn nói to lên ý nghĩ vừa hiện ra trong óc, ý nghĩ kỳ dị mà công chúng nghe được, sẽ nhổ tuệt đi công sức của anh hàng chục năm trời. Hỡi các người, tôi là kẻ bịp bợm đấy, tôi là thằng bé con đi từ phiếm thần đến đa thần. Nhờ người mẹ khốn khổ đã cho tôi khái niệm ấy. Các vị hãy nghe tôi đi. Đó là sự thật. Tất cả trở về vắng lặng. Thuyết không nói ra lời ấy. Không ai biết được những ý nghĩ quá quát ấy. Những cái bắt tay nồng nhiệt. Những lời chúc mừng. Những bó hoa của học sinh làm anh ngây ngất. Bia rượu làm anh định thần trở lại. Thành công xoa bóp trái tim anh trở lại với đời thường. Và đường phố có hàng me, hàng xấu gì dạ tiếng ve sầu kéo nhạc dẫn anh về gian gác xếp nhọc nhằn kiếm sống. Ta đã là nhà thần học rồi. Phải rồi, ta đã là nhà thần học chân chính có danh mà loài người biết đến. Ý nghĩ cao cả và thầm kín của ta đã được con người biết đến. Đã được trưng bày dưới dạng vật chất. Sáng lên bởi quan niệm sinh động. Trên kia, xa xôi lắm. Có môn vàn vì tinh tú đang nhìn ta đầy treo chọc. Ông là nhà thần học. Từ đó ta cảm được thế giới thần của quá khứ. Lấy được ở đó ý nghĩ toàn năng, giải bày cùng thế giới người. Hãy đừng xa lạ khi anh chọn cách diễn đạt cho dễ hiểu ý nghĩ và quan niệm làm cho loài người xích lại. Gần lắm, cứ vốn có tích tụ ở mỗi con người. Trong sự hạn hẹp của ý nghĩ hay mở ra sự vô biên của thế giới thần. Nằm vật xuống chiếc giường chống trải. Cảm giác bùng bềnh nơi giảng đường trở lại. Một dòng nước mắt trào ra. Xóa đi ý nghĩ kỳ quặc mà Thuyết vừa nghĩ đến. Muốn cho nó trở lại để thăm dò lại mình. Thuyết vùng dậy khỏi giường. Đẩy cánh cửa sổ ra khuôn viên. Ánh sáng vàng vọt ùa vào gian gác hẹp. Bên hồ. Những lá liễu rơi xuống, như những giọt nước mắt vỗ vào mặt nước. Những cặp trai gái đi bách bộ bên nhau, môi họ mấp máy nhìn xa, tưởng là vô cảm. Bóng những người hành khất lạc loài ngồi trên ghế đá, chờ màn đêm ập xuống, lấy đó làm giường ngủ. Tất cả những cảnh đó, đều quá quen với nhà thần học. Một tiếng thở dài như không đợi thoát ra từ lồng ngực thuyết. Có tiếng gõ cửa. Quái lạ, vào giờ này còn ai đến đây? Còn ai đến để chúc mừng sự thành đạt của anh? Lời cảm ơn, một sự hoan hỉ, chỉ làm trái tim thuyết nặng buồn. Họ sẽ chất vấn anh. Tại sao anh đam mê thần học? Anh biết bịa ra những gì cho vừa lòng họ. Rồi anh, khi làm cho người hỏi vừa lòng, anh thấy lòng trống trải, rơi vào sự cô đơn. Đêm lại đến. Đêm nào cũng thế, anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, ở chốn ấy là quê nhà. Một cái gì khắc khoải cứ rào lên. Anh muốn đọc hết ý nghĩ, mà ý nghĩ đó như nhà thiên văn nói, là tìm tên gọi sự vật. Ôi! Nếu mà tìm được, và gọi lên được tất cả sự vật thì kỳ diệu biết bao. Thuyết sẽ bị đẩy lên cao, chót vót đến chóng mặt. Nhưng anh thấy bất lực, nhàm chán mỗi lần sự chán trường làm anh hụt hơi, lại có bàn tay dơ ra, kéo anh dậy, nào sống lại đi, sống là ý nghĩ của anh đi nào, trong anh có chất thần linh đấy, anh lao vào công việc một cách điên cuồng, anh khát khao, hy vọng một ngày nào, như hôm nay, cộc, cộc, cộc, quái lạ giờ này còn ai gọi? Thuyết mở chốt cửa, hiện ra là cô bé. Trên đầu là nón mê, tay gậy và bị dính vào nhau như một ký họa. Nó chào anh với giọng ấm áp không ra vẻ xin ăn. Chú ạ. Thuyết đến ngăn kéo bàn viết, lục lọi cầm lấy tờ bạc 500. Không hiểu sao anh lại thốt ra được những lời êm dịu cảm thông mà chỉ dành cho người thân. Xin lỗi, tôi chỉ còn ngân này và tiền ăn cơm chiều nay. Không, không đâu. Cháu không lấy của chú. Quái lạ lại như thế kia đấy. Có ai đi xin mà chê ít. Sao cháu chê ít hả? Chú thuyết. Chú không nhận ra. Cháu là nhị đây mà. Cháu nhị. Thuyết gọi như người có lỗi. Cháu là con mẹ môn ở cạnh nhà chú ấy mà. Cháu. tha lỗi cho chú. Ngồi xuống đây đã nào. Thuyết kéo chiếc ghế độc nhất ra mời cô bé. Cháu không ngồi. Cháu ra đây vội lắm. Cô đàm nhờ ra báo với chú. Bà ốm nặng sắp mất rồi. Chú về ngay đi. Trời ơi! Mẹ chú! Vâng! Bà yếu lâu rồi. Có đi được nữa đâu chú? Thuyết rụng rời cả chân tay. Nhị khẽ đập vào tay anh với giọng vỗ về của thiên sứ. Chú ơi! Đừng buồn! Ta về đi! Còn chuyến tàu 10 giờ đêm nữa thôi. Ừ, phải. Cháu chờ chú một chút. Nói rồi. Anh vội vã lục tung cả mớ giấy tờ. Ngăn kéo ra tìm kiếm. May ra còn chút tiền sót lại. Như đoán được ý nghĩ của thuyết cô bé kéo tay anh. Chú đừng lo. Trên tàu sẽ có nhiều cái ăn lắm. Cháu có tiền. Đêm ập xuống. Con tàu hú lên một hồi còi buồn bã. Nhị dẫn anh đi theo một lối tắt Mà chỉ nó và những người đi buôn mới biết được Kéo anh lên toa, Nhị chỉ cho anh ghế ngồi Và dặn anh ngồi chờ Rồi biến vào dòng người chen lấn trên tàu Toa tàu phút chốc trở nên chật người Dập dình chuyển động Người soát vé tay sách đèn vuông Đầy quyền lực nhìn soi vào anh Chia bàn tay ra Anh hốt hoảng lục túi cho đỡ thẹn Con bé như từ trên trời xuất hiện đưa vé cho người soát vé. Nó quay lại mỉm cười với anh. Chú phải có vé vì chú là người có học, còn cháu không cần vé. Trời ơi, sao câu nói đó giống lời của mẹ anh thế? Mẹ cũng đẩy anh ngồi vào chiếc ghế hạng nhất. Mẹ cũng nói, con là người có học, còn mẹ ngồi đâu cũng được. Con tàu sập sình lao đi trong đêm. Con bé thoát đi rồi lại quay về. Anh như kẻ vô tích sự, nhị đặt vào tay anh bánh trái với giọng ngọt ngào. Ăn đi chú, đừng buồn, vài giờ nữa là về đến quê thôi. Mắt anh nhòe đi, có phải anh mãi loay hoay đi tìm kiếm thiên thần, mà ở trước mặt anh lại hiện diện phẩm chất của thần linh để sót lại. Thuyết từng theo mẹ trên những con đường ở các làng quê, mẹ vẫn hay có thói quen dừng ở lại bên những chiếc xe đầy sang trọng. Miệng mẹ lầm bẩm như người mắc chứng hoang tưởng. Được. Để mẹ lại xem ở trên kia có ai là con của trời không nào. Con đừng tưởng họ lịch sự cả đâu. Ăn mặc như vậy mà keo bẩn ra phết. Họ chẳng bố thí cho su nào. Mà còn chửi mắng mẹ là đồ lười nhác. Làm lấy mà ăn chứ. Sao mà cứ lì mặt ra xin sò. Con xem mẹ còn lười gì nào. Cha còn mất đi. Mẹ phải lần mò nuôi các con. Mẹ thoát lau nước mắt, cười. Thôi con ạ, một ngày nào con ngồi trên chiếc xe sang trọng, đưa mẹ đi một vòng quanh làng mình, cho mẹ quên đi nghèo hèn con nhé. Khổ cho đời mẹ, ước mơ đó anh nào làm được. Anh từng theo mẹ khắp cánh đồng nắng trang trang cồn cát, cầm chiếc giỏ chờ mẹ bắt cua, bắt cấy, quay mặt đi nơi khác giấu những giọt nước mắt, nhìn tấm lưng cháy nắng của mẹ. Nhưng không giấu được mẹ, mẹ giả vờ cáu giận. Thuyết! Sao con lại khóc? Con đói hả? Không! Con không đói. Con chỉ thương mẹ. Ờ! Đời mẹ khổ cũng được. Nhưng đời con phải học. Con có nhìn thấy những chiếc xe con đậu ở đầu làng ta không? Mẹ chỉ ước ao được đi một vòng quanh làng. Mùa nghỉ hè anh theo mẹ đi khắp vùng quê xa gần ăn xin. Đi xin không xấu đâu con ạ. Kẻ giàu nứt đố còn muốn giàu. Mẹ con mình đi xin có gì là xấu? Mẹ đi xin vì muốn cho con ăn học. Những đêm hè nằm trên chiếc trỗng tre. Thuyết thường gối đầu vào tay mẹ. Nghe mẹ thì thào kể chuyện. Mẹ bảo trên trời có muôn triệu vì sao? Mỗi ngôi sao cũng to và sáng. Khi lìa khỏi cõi đời, ngôi sao cũng vụt tắt. Thế ngôi sao nào mang số phận của mẹ và con? Mẹ không biết được. Nhưng có một ngôi sao của mẹ. Vì mẹ nghèo hèn, nên ngôi sao đó nhỏ thôi con à. Nó cũng hay đi lang thang như đời mẹ. Mẹ cười, rồi vỗ về thuyết. Còn ngôi sao của con thì sáng và to lắm. Thuyết ngủ trong tiếng lào thảo kể chuyện của mẹ. Anh muốn đi tìm ngôi sao của mẹ và của mình. Anh muốn vượt lên trên sự bài hoài. Bất lực của trí tuệ. Giải đáp cho mẹ ngôi sao của kiếp người. Làng anh thờ thành hoàng một vị ăn mày Cả làng quanh năm cày quốc. Nhưng khi nông nhàn là bị gậy ra đi. Ra đi tung hoành khắp đất nước. Hàng năm ra Tết. Chọn ngày tốt lành. Đi cầu sự may rủi Ở đâu có con đường. Và làng xóm là gặp người làng anh. Mẹ bảo nghề ăn mày đâu có xấu. Trời ơi! Xin một chút lộc bé nhỏ, bố thí của người hơn mình. Người có cơ làm giàu, ném một chút xương sầu có sao đâu. Người sang, đủ no say cho một bát gạo, chuộc lại lỗi lầm khi họ nhẫn tâm sát phạt đồng loại lúc giàu. Gạo, thịt, của cải, hoa cỏ trái cây là của lộc trời, chứ của riêng ai. Hãy đừng xấu hổ con ạ, áo sống có rách dưới. Nhưng gần gũi với sự nghèo khổ của tổ tiên hơn. Trẻ thì lụi cụi. Còn già thì nương nhờ vào chiếc gậy và bị. Rách dưới xua được tà ma và quỷ sứ đấy con ạ. Họ đi rồng rắn và lũ lượt. Ai thèm chấn lột đứa ăn mày. Màn trời chiếu đất. Anh từng theo mẹ khắp mùa hè nóng bỏng. Để mùa cấp sách đến trường có manh áo mới tinh thơm. Theo trẻ vào trường học chữ. Suốt cả thời thơ ấu, anh chỉ có một ước mơ, làm sao tìm cho được ngôi sao số phận đem về cho mẹ, còn của anh không tìm thấy cũng được. Chú ơi! Ăn đi kẻo nguội rồi. Nhị khẽ lay vào tay anh. Bây giờ anh mới kịp nhìn thấy nó, con gái mẹ môn hàng xóm nhà anh. Cái lần mẹ anh ra thăm anh ở trường đại học, mẹ thì thảo kể với anh. Mẹ nói điều này hay lắm con ạ. Nhưng con đừng ngắt mẹ, cho mẹ là mê tín nhớ. Đúng là trời cho của con ạ. Cái con mẹ môn đen đúa là vậy, mà cầu khẩn thánh thần hay sao đẻ ra một đứa con gái đẹp như tiên. Nó bảo một đêm nó nằm ở hè cứ mở mắt ra nhìn sao. Thế rồi có mang. Chắc ngôi sao cho nó con phải làm quan to con ạ. Lần ấy mẹ ép thuyết phải lấy vợ, cho mẹ có cháu bồng. Anh Triều theo ý mẹ. Nhưng nàng dâu của mẹ làm sao có thể chịu khổ được. Nàng đã viết thư cho anh lời vĩnh biệt. Em yêu anh. Và phục tài trí của anh. Nhưng em không thể sống ở nhà mình được. Nhà khoa học gì mà sống không bằng đứa ăn mày. Cha hiểu nàng nói thật. Hay mỉa mai anh. Nàng đã ở luôn nước ngoài khi bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ. Kìa ăn đi chú. Kẻo nguội. Nhị khẽ lay vào tay anh. Những năm tháng học ở trường đại học, anh càng quyết tâm nghiên cứu về thần học. Anh muốn giải đáp cho mình và mẹ. Anh muốn đời mẹ được sung sướng, hạnh phúc vì có đứa con cho mẹ hiểu được cội nguồn của kiếp người. Anh muốn chỉ ra cho bộ óc ngây thơ, tốt bụng của người quê anh, nhận ra được bản ngã chân thực của họ. Hãy đừng coi thường những người tay bị, tay gậy kia. Ở dưới hai bàn chân phòng rộp tóe máu là sức mạnh của đất mẹ. Trên đầu họ là bầu trời đầy sao, chứa đầy niềm lạc quan vốn có của con người. Họ sống với cây cỏ thiên nhiên. Họ đi nghiêng nghiêng lệch về trái đất, như ngả về cùng mặt trời. Đầu họ nghĩ gì nào? Chỉ biết họ gần gũi với ngày hôm nay. Chẳng khát khao gì. Nhiều lắm. Một cuộc sống no đủ. Vui vậy. Anh muốn đi theo dân làng giao quân. Mẹ bảo anh đã là người có học, nên ở nhà mà học chữ, để mẹ và đàm ra đi. Mẹ bảo anh phải học cho giỏi, cho mẹ đi một vòng xe. Mẹ bảo anh ra đời vào cái ngày thằng quan phủ xô ngã cha anh, vì ông đói rách đến xin ăn. Vì ông cũng có ước mơ như mẹ, nghèo hèn, nhưng muốn nhìn vào chiếc xe sang của chúng. Trường đại học cho anh bao điều thú vị. Nhưng cũng dành cho anh bao sự xót xa vì nghèo hèn, thiếu thốn. Nhưng trong anh chứa sự nén chịu, anh không học cho mình, anh học cho mẹ. Mẹ bảo Thánh Thần, chắc tốt hơn con người. Anh đã mụ đi trong thế giới của Thánh Thần. Anh nhìn nơi đâu cũng thấy sự lý giải cao siêu của tạo hóa. Có buổi trưa đói ăn không ngủ được, ra ngồi ở quán tán dóc cùng bạn bè. Anh đã gặp mẹ. Mẹ như một diễn viên có tài, bộ mặt tỉnh bơ của thiên thần vào quán. Anh sợ quá suýt buộc miệng gọi mẹ. Mẹ như không nhìn thấy anh, giơ tay trước mọi người. Xin quý ông, quý bà bớt chút lộc trời. Anh cố kìm sợ hòa khóc. Nếu anh khóc, anh sẽ ôm chầm lấy mẹ. Thàng thốt chạy đến gốc xà cừ cạnh trường ngồi thổn thức. Chờ cho bạn bè đi hết, mẹ đến tìm anh. Con buồn lắm phải không? Vâng, con buồn lắm mẹ ạ. Đừng buồn con ạ. Khổ mấy mẹ cũng chịu được. Mẹ chỉ mong con nên người. Mẹ rũ nơi hầu bao ra đủ các loại tiền lẻ. Mẹ cười, rúi vào tay thuyết. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy mà đi đường chứ. Con lo cho mẹ làm gì. Từ đây về nhà mẹ lại xin. Rồi mẹ ngửa mặt nhìn trời. Giống như một nhà hiền chiết, ở đâu gặp được người thì thần thánh cho mẹ niềm vui. Ở đâu có con người, ở đó có niềm thương mến. Mẹ tin đời sẽ như vậy con ạ. Thuyết không thể trả lời cho mẹ. Con tàu dừng lại ở ga xép. Anh và Nhị đi theo lối tắt về nhà. Trăm ngàn con đom đóm lập loè. Mẹ bảo đó là mắt của cô hồn đấy. Họ rủ nhau đi dòng chơi trong đêm. Đừng đụng đến họ làm gì con ạ. Anh theo nhị về đến nhà thì trời vừa sáng. Vẫn mấy gian nhà tranh chống trải ngày nào. Chỉ khác là người xuống đông xuống đỏ ra vào. Con đàm. Em gái anh chạy ra. Ôm chầm lấy anh khóc tức tưởi. Khổ lắm anh ơi. Sao anh không vứt quách đi mà về sống cho có mẹ. Có con. Giờ anh về thì không còn mẹ nữa rồi. Anh ơi. Anh không nói được lời nào. Phường bát âm đã tụ tập đông đủ. Theo phong tục của làng, một số người đàn ông và đàn bà ăn mặc rách rưới như lúc còn sống. Người đi ăn xin thường mặc. Mẹ anh nằm ngay ngắn trên giường, mặc bộ áo dài mà lúc sống chưa hề được mặc. Mắt nhắm nghiền như ngủ. Mọi người chờ anh về là nhập quan. Một ông già dùng hai đoạn tre đập vào nhau hô lên ở vía ba hồn chín vía bà thống ở đâu về nhập quan tức thì tiếng kèn chống thanh la nổi lên mấy người ăn mặc rách dưới xóa tóc ra khóc than ai oán tiếng khóc làm cho người nghe ảo não cũ xưa xa xôi và dây dứt có lẽ đó là ngôn ngữ gần gũi của các sắc tộc từ mông muội đến văn minh người hiền kẻ ác nghe đều hiểu được. Anh như thấy mẹ, mặc áo quần xa lạ từ xe tang chạy ra. Mẹ đã nhập cùng thế giới thần linh rồi con ạ. Chỉ thương con côi cút sống khổ trên trần gian này mà thiếu mẹ. Thuyết đi giật lùi. Con đám ở phía sau khóc vống sang. Ôi mẹ ơi! Sao mà mẹ khổ thế? Mẹ ơi! Cả đời mẹ nuôi thần thánh, mà lúc chết mẹ không trao cơm. Anh muốn tìm kẽ nứt mà chui xuống vì xót xa, bất lực. Tiếng quát làm cho im bạc tiếng khóc và kèn trống. Dừng lại, chuẩn bị hạ huyệt. Anh đi cạnh những ngôi mộ đã được xây. Bọn trẻ con chăn trâu nghịch ngợm vẽ lên đó vô số hình người ăn mày. Thuyết giật mình nhớ lời mẹ dặn anh. Khắc cho mẹ một tấm ảnh bằng đá ngộ nhớ lúc mẹ ra đi đột ngột. Anh chưa kịp cho mẹ một tấm ảnh nào. Làm xong ba ngày cho mẹ, thuyết vội vã ra đi. Anh cần phải hoàn tất thủ tục để lấy chứng chỉ học vị. Và lại nếu kéo dài thời gian ở nhà, anh biết phân bua làm sao với em gái và họ mạc. Anh men theo con đường mòn ra ga. Mừng rỡ vì kịp giờ tàu. Giật mình khi có tiếng gọi phía sau. Một cô gái ăn mặc giản dị nhưng không giấu nổi vẻ đẹp đang gọi anh. Anh không nhận ra con cái nhà ai ngược ngùng hỏi lại cô gọi tôi ạ kia chú thuyết chú không nhận ra cháu ư kia nhị sao hôm nay nom cháu khác quá xấu hổ hai gò má nhị ửng đỏ miệng nói qua hơi thở chú đi ngoài đó khó khăn cháu biết cháu có chút quà gửi chú tiêu bàn tay nhị run run đặt vào tay thuyết Rồi ủ té chạy. Anh không kịp cảm ơn nhị một lời. Nhưng anh cũng kịp nhận ra khuôn mặt thánh thiện của nhị. Giống như nét mặt của mẹ mỗi lần rúi vào tay anh tiền ngày còn học ở trường đại học. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Nửa đêm về sáng Tác giả Đức Ban Cần phải nói thêm là đêm ấy xe lạnh, lất phất mưa nhưng bóng đêm mịn màng trong trong còn nền trời thì sạch sẽ bồng bềnh một mảnh trăng lưỡi liềm non nhật nhạt đến phải dùng mình. Mẹ tôi sinh tôi vào mùa nước cường. Sông Duyên như chỉ còn mỗi một bờ. Sóng nước bập bềnh vỗ vào bậc đá trước ngõ nhà tôi. Ban đêm nhìn qua cửa sổ bắt gặp những ánh lân tinh xanh rợn nhảy ngót trên những bụi dứa dại có hình thù kỳ dị. Tôi ở với người mẹ âm thầm trong căn nhà lá cũ kỹ, chứng kiến bao nhiêu là đêm sông Duyên nước cường như thế cho đến ngày vào bộ đội. Vậy mà tôi trở thành một người sợ hãi sông nước. con người ta sợ hãi cái gì thì sẽ gặp cái ấy, cho dù anh cố tình tránh né. Có lẽ đó là sự sòng phẳng bí ẩn của cuộc đời. Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra khoảng chừng 20 năm sau ngày nỗi sợ sông nước chiếm lĩnh tâm hồn tôi và chọn 49 năm kể từ đêm đầu tiên tôi nhìn thấy sông Duyên đầy mảnh vụn lân tinh. Cái nghề lái xe ôm cho tôi nhiều cuộc gặp ngẫu nhiên. Những cuộc gặp thoáng qua, nhà thích rồi biến mất. Dành chỗ cho những cuộc gặp gỡ khác cũng thoáng qua, nhà thích rồi biến mất. Cứ thế, có điều không có nó tôi không có tiền là một nhẽ. Nhẽ khác cứ thấy trong lòng chống hoang. Bởi thế, đêm ấy tuy người ngấy sốt tôi vẫn ra ga chở chuyến tàu nhanh từ Hà Nội vào. Cánh xe ôm như một đàn ruồi bay vù vù đến trước cổng nhà ga khi còi tàu hú lên những tiếng thảng thốt. Tôi là kẻ đến sau cùng. Nghĩ sẽ phải về không? Đang định quay xe thì có ai đặt tay lên vai tôi? Một bàn tay nặng chĩu. Nóng hổi. Tôi quay lại. Cần phải nói thêm là đêm ấy xe lạnh. Lất phất mưa nhưng bóng đêm mịn màng, trong trong còn nền trời thì sạch sẽ bồng bừng một mảnh trăng lưỡi liềm non nhợt nhạt đến phải dùng mình. Người đặt tay lên vai tôi to lớn, một màu đen, không nhìn rõ khuôn mặt vì cái mũ vải người ấy sùm sụp. Nghề nào cũng dạy con người biết phản xạ hợp lý. Tôi vồn vã. Bác cho em phục vụ bác. An toàn, tiện lợi, giá cả phải chăng. Giọng tôi mềm mại, ngọt sớt. Người mặc đồ đen đó không đáp, nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi biết vậy vì hai đốm sáng dưới tán mũ vài chuyển động. Xe em non xịn màu, nhưng máy móc tuyệt vời. Tôi nói, người đàn ông đẩy vào vai tôi. Đi, đi đến đâu biết đến đó. Hì, tôi băn khoăn. Hành lý của ông đâu? Không có, tức là sao lại phải có hành lý hả? Giọng ông bực bội. Mà anh lắm lời thế, tôi dặn không hỏi Han trên đường đi. Mẹ kiếp, tao đấy cần chuyện trò với mày, tao chỉ cần tiền. Tôi nghĩ bụng và nói. Vâng, tôi hiểu, không chuyện trò, không hỏi Han. Thế là tôi im lặng leo lên xe. Đuôi xe chữ xuống. Tôi nghe tiếng lò xo so giảm sóc dên cót két. Con người kia nặng biết bao nhiêu là ký lô. Tôi gài số một mà ị ạch mãi xe mới vào đà. Ánh đèn pha phát ra một luồng sáng trắng chảy dọc mặt đường nhựa loang loáng nước. Ra khỏi phố ga. Bốn phía chung quanh tôi bóng đen dày đặc. Mịt mùng. Có khi tôi ngỡ như người ngồi sau tôi đang níu kéo xe. Lại có khi cảm thấy người ấy đã biến mất. Tôi cất tiếng hỏi, cốt để nghe chính tiếng nói của mình. Ông làm nghe gì? Hình như ông áp sát vào lưng tôi. Hơi thở ông lạnh lẽo phả vào tai tôi. Trèo đò ngang. Hai mươi năm có lẻ. Trèo đò. Rõ đánh tiếng ông tan hút vào màn đêm. Lúc này lờn vẩn sương mù màu sữa. Tôi băn khoăn. Trèo đò sao lại về núi đá? Ông ta không đáp. Tôi im lặng. Máy xe khập khử hình như nó đang leo dốc. Bây giờ trước mắt tôi sừng sững một dãy núi đá. nhọn núi cao nhất chọc thẳng vào mảnh trăng lưỡi liềm. Đường viền của nhọn núi ấy và màu núi khập khỉnh của dãy núi ấy có màu tím tái. Sỏi lạo xạo dưới bánh xe. Thỉnh thoảng một viên sỏi bật vào ướm nhựa kêu tanh tách. Hai bên đường lòi phoi những cái ngọn cây màu đen run rẩy hệt những bàn tay trẻ con. Trên sườn núi có những hình khối kỳ dị. Đây đó le lói ánh lửa và tiếng cú rúc dờn dợn. Rẽ phải, ông nói. Tôi bẻ lái. Bên trái tôi là một dòng sông, mặt nước lóng lánh. Tôi giật nảy mình, mồ hôi lạnh toát lên ngực. Xe loạn troảng suýt ngã. Đúng lúc đó ông hét lên rẽ phải. Tôi quành tay lái. Dòng sông biến mất. Chúng tôi lọt vào một con đường nhỏ. Những tán lá cây. Chẳng hiểu cây gì. Đan cài thành vòm trên đầu. Có tiếng gì rầm như tiếng người trò chuyện trên vòm lá cây ấy. Dừng lại người đàn ông nói. Tôi giảm ga. Dẫm phanh. Bánh trước của xe chạm vào cánh cổng sắt. Có tiếng bước chân đằng sau cánh cổng ấy nhưng không thấy bóng người nào. Tôi đặt chân lên mặt đất, cảm thấy cái ẩm ướt dưới đế dày. Người đàn ông rút trong áo ra một chùm chìa khóa, không biết bao nhiêu là chiếc, rồi đi đến bên cánh cổng. Tiếng chìa khóa va vào nhau lanh canh. mời vào. Ông ta nói và kéo chiếc mũ vải xuống thấp hơn. Rõ ràng ông ta cố ý giấu mặt. Một cái gì ấy cứ cựa quậy trong tâm can tôi. Tôi muốn nó hiện thành hình hài nhưng vô ích. Tôi cắn răng dắt xe theo ông dọc lối ngõ lát đá. Hết lối ngõ là cái sân rộng, cũng lát đá. Ba phía sân cây cối um tùm. Phía còn lại là bậc tam cấp của một tòa nhà không biết bao nhiêu là tầng. Cao hun hút. Bất ngờ một đốm lửa lóe lên trong nhà rồi cái gì đó sáng bùng lên như là bóng điện, như là đèn măng sông. Khoảnh khắc sau, cánh cửa của cái khung vòm mở toang và một con người. Chắc là đàn bà vì mái tóc xóa tung xuống vai. Hiện ra, bộ quần áo màu trắng người ấy mặc trên người trong ánh sáng từ trong nhà chiếu ra. Run rẩy như làn sương khói. Người đàn ông và người đàn bà nói gì với nhau tôi không nghe rõ. Đột ngột người đàn bà biến mất. Người đàn ông quay về phía tôi. Nói. Vào nhà. Uống với nhau chén rượu cuối năm. Người đàn ông lầm lì Tôi cảm thấy có cái gì đó bí ẩn, người đàn bà thoát ẩn, thoát hiện như một bóng ma và cái khoảng trống hunh hút chập trờn ánh sáng trắng, gây nên trong tôi nỗi e sợ mơ hồ và từng chút một, nỗi e sợ ấy cứ kích thích trí tò mò của tôi. Tôi bước vào nhà, không khí lạnh như lòng núi đá và có mùi hương gì thơm ngọt như hương trầm, ngoài một bộ bàn ghế căn phòng chẳng có một đồ vật nào khác. Phía trái nơi bức tường xiên xiên như sắp đổ có một ô cửa hình chữ nhật. Tôi giật thót hai bên mạng sườn bởi một cảnh tượng lạ lùng hiện sau ô cửa ấy. Đó là một khối sương mù đùng đục màu sữa đang tan loãng dần. Ở những nơi sương mù tan loãng đó nhấp nháy ánh lân tinh xanh lẻ. Ngỡ như tôi đang nhìn qua ô cửa chiếc tàu thủy buông neo giữa biển khơi vậy. Đây là đâu? Tôi thốt lên. Giọng run rẩy vì nỗi e sợ đã biến thành nỗi sợ hãi dâng lên ngẹn cổ. Là cái hang đá. Anh không thấy nước gì theo vách đá đó sao? Không nghe tiếng vọng của giọng mình sao? Tôi quay trở, rồi hỏi. Còn cái cửa kia? Mở xuống sông. Tôi đứng phát dậy, vội vã. Tôi xin ông được về. Ông ta nhìn sói vào tôi. Rồi móc túi lấy ra một sấp bạc rúi vào tay tôi. Tôi chạm vào bàn tay lành lạnh của ông và tôi đã dùng mình. Thế rồi tôi đi như chạy ra sân. Ngồi lên cái xe máy quen thuộc của mình. Tôi trở nên bình tĩnh hơn. Cảm thấy máu trong người chảy dần dật. Tôi ngoảnh nhìn ông lúc ấy đang đứng như một bức tường trên thềm. Nói. Cho tôi gửi lời chào bà. Ông cười. Tiếng cười va vào cái vòm cửa bằng đá nghe lanh lảnh. Cô ấy đi rồi. Đã sắp nửa đêm về sáng. Xe tôi chạy đến chỗ ngoặt đầu tiên thì dở chứng. Máy khắc khừ rồi lịm đi. Và đáng ra phải tiến về phía trước thì nó lại thụt lùi. Tôi nhận ra mình đang đứng giữa một cái dốc ngắn dẫn lên con đường men theo chân núi. Tôi nhảy xuống khỏi xe. Một tay cầm ghi đông. Một tay bám vào sau yên còng lưng đẩy xe lên hết tầm tay. Tôi nhấc chân thì lập tức nó lại lùi xuống. cứ thế, dường như tôi không tiến lên được tất nào. chán nản, phần như tuyệt vọng, tôi cho xe trôi, tính chuyện xuống chỗ đất bằng để kiểm tra lại máy móc. tôi thở hổn hển, mồ hôi chảy vào mắt cay xè. cuối cùng tôi cũng xuống được chân dốc, nghĩa là chỗ ngoẹo con đường dẫn vào nhà người đàn ông nọ. trong khi đó, Đêm đang sáng dần, thấy được cả một kiếm mạng nhện dối giắm trăng trên cành cây. Chẳng biết cây gì. Sát chỗ tôi đang ngồi. Sẵn tay tôi cua vào kiếm mạng nhện kia, Những sợi tơ nhện dính vào da thịt tôi gây nên rác bứt rứt không yên. Chắc đã quá nửa đêm. Mấy giờ rồi. Tôi chợt nhớ cái một hồ quả quýt của thằng bạn hồi ở thành cổ Quảng Trị Giao cho tôi trước khi trung đội làm lễ truy điệu sống nó. Tôi lấy ra xem. Nó chết từ lúc 6 giờ của hôm qua, của hôm kia, hay của ngày nào đấy. Lâu nay tôi không xem giờ. Mãi sau này, tôi cũng không biết cái gì xảy ra trong tôi lúc ấy khiến tôi vung tay ném nó vào đêm. Nó lặng lẽ bay đi và phía nó bay đi ấy vang lên một tiếng tũng. Cái âm thanh ấy khiến tôi giật mình. Chắc chắn nó được phát ra từ mặt nước. Tôi cảm thấy tim gan đang bị xâm chiếm bởi một sự khuấy động bồn chồn kỳ lạ. Tôi mất vợ bắt đầu từ cái tiếng động gọn gàng mà thâm thầm ấy. Chỉ khác là tiếng túng ngày xưa vang to hơn, khủng khiếp và thảm thiết nữa. Vì nàng nhảy xuống sông từ độ cao 5 mét. Nếu rằng tôi không cho nàng trông thấy cái đồng hồ quả quyết kia để nàng mãi mãi tin tôi là con người tử tế thì... Chủ nhân cái đồng hồ ấy, người yêu nàng và được nàng yêu trước chiến tranh ấy đã không chết. Anh chỉ bị giặc bắt đưa sang hạo oai. Tôi đã lừa dối nàng để thế chỗ cho con người tội nghiệp kia. Ký ức ấy hiện lên làm cho tâm hồn tôi bấn loạn. Tim đập thình thịch. Tôi quỳ chắp tay vái lệch bốn phía chung quanh. Xong. Tôi đứng dậy. Nghiến răng đẩy xe lên dốc. Dường như nỗi sợ hãi làm cho con người ta khỏe mạnh hơn để chiến thắng chính nó nỗi sợ hãi ấy. Lúc sau tôi đã vượt qua con dốc. Sau này trở lại. Tôi nhận ra chỉ dài 3 mét và nghiêng nghiêng khoảng 20 độ. Đấy là về sau, còn lúc lên được đường sỏi bằng phẳng, tôi thở phào, nghĩ mình vừa qua một lối dốc dài và cao ngun ngút. Tôi nổ máy, tăng tốc độ tối đa. Tôi thèm khát tốc độ, thèm khát được gào thép giữa sân ga. Một cái gì đó trắng nhờn đột ngột hiện lên trước mũi xe. Nó tiến về phía tôi nhanh như chớp. Tôi chỉ kịp nhận ra mình bay vào bóng đêm và có những sợi dây mềm mại nào đó trượt qua mặt. Người đàn ông và người mặc đồ trắng không còn ở trong cái hang đá kể trên nữa. Họ chuyển đi đâu không biết. Cái hang đá giờ đây trở thành một di tích lịch sử văn hóa. Năm nào đó vua Lê Thánh Tông trên đường vi hành đã nghỉ lại đây bảy đêm ngày. Nhà vua đã khắc thơ lên vách đá. Nghe bảo, đấy chính là nét chữ của ông. Người ta chỉ còn đọc được mỗi bốn câu. Hai câu ở vách đá phía hữu. Nghĩa an hà địa bất an cư, lễ phép thành giao lạc hữu dư, hai câu ở vách đá phía tả đang khiêu ngộ xúc nhân gian trái, hoa lạc thủy thu thủy quốc hương. Hôm đi khỏi hang đá, người đàn bà mặc đồ trắng đã lấy lá trầu không in sao từng chữ của bài thơ lên tấm vải lụa vàng. Nàng bảo người đàn ông lên thăm mộ bạn, rồi nói. Hai mươi năm rồi. Anh ta vẫn không biết em đã được ông cứu sống. Điều ấy hay hay dở cho cả ba chúng ta nhỉ? Người đàn ông kéo cái mũ vải ra khỏi đầu để lộ một vầng trán nhăn nhít những vết sẹo có trên 29 năm tuổi. Ông Tùng tìm cười. Người đàn bà nhẹ như một cái bóng bước xuống con thuyền neo bên bờ sông. Người đàn ông đội mũ lên đầu. Tùng tìm cười. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên. Người đi xe máy một chân, tác giả, đỗ kim cuông. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người lính đều hiểu rằng cuộc chiến này vẫn còn gian khổ, khốc liệt và số phận dành cho một người lính trong chiến trường như hạt cát giữa rừng bom lửa. Bây giờ bạn bè ít được gặp anh lang lang trên phố, thẳng hoặc dăm bữa nửa tháng, có khi hơn mới tóm được anh. Ấy là khi anh phải ra khỏi nhà đi nạp bài cho những tờ báo mà anh thường cộng tác, hoặc đi nhận nhuận bút một vài bài thơ lẻ in trên báo. Vào lúc trong túi rùng rình có tiền, gương mặt anh sáng hẳn, tiện đường, ghé qua chỗ tôi thế nào anh cũng rẽ vào. Chưa thấy người, đã thấy tiếng, chỉ cần nghe tiếng đế dày của chiếc chân gỗ gõ vào từng bậc cầu thang, biết là anh đã tới rủ đi chơi làm vài vại bia. Tôi không uống được, nhưng anh vẫn cứ mời. Có cái cớ để anh em được ngồi với nhau ít phút chuyện trò ba lăng nhăng Những câu chuyện thường là không đầu, không đuôi. Giữa anh và tôi không có nhu cầu trao đổi công việc, hay bàn chuyện làm ăn. Kể cả chuyện văn chương như anh nói cũng nên cho vào sọt rác. Nhưng lâu ngày anh và tôi không gặp nhau lại thấy nhớ nhớ, thấy thiếu thiếu. Hệt như cái cảm giác một người đã quen với ly cà phê sáng. Vì một lý do nào đó bắn đi một thời gian không được uống cà phê nữa. Mỗi buổi sáng anh ta trở dậy, thấy buồn buồn, bâng khuâng và thèm có một ly cà phê, nói chuyện với bạn bè. Mỗi lần gặp tôi, cao hứng anh Hoàng còn đọc vài bài thơ mới viết. Giọng sứ nghệ, lại sống ở Hà Nội nhiều năm, anh đọc thơ truyền cảm. Đôi mắt của ông thi sĩ đã ngoài 60 vẫn lung linh sáng, quyến rũ. Tôi dám cược rằng giữa tôi và anh nếu gặp một cô gái đẹp thì chỉ ít phút sau câu chuyện của cô gái ấy và anh đã như ngô nổ. Tôi chỉ còn là một nhân vật phụ. Người nghe chuyện cứ ngỡ anh và cô gái là đôi bạn tri kỷ từ kiếp nào. Vài tháng gần đây, anh Hoàng chết chẹt trong ngôi nhà hai tầng vuông vức như cái hộp ở khu tập thể cách xa trung tâm thành phố. Đơn giản anh đã lên trước ông ngoại. Bữa con gái anh đẻ. Tôi đang mắt nhắm mắt mở tìm đôi giày đi đá bóng. Nghe tiếng anh nói to trong điện thoại con tê đã đẻ rồi. Tao đã trở thành ông ngoại. Ba ký rưỡi em à. Nó có cái chán rộng. Giống hệt như tao. Goodbye nhé. Hôm nào gặp nhau. Khao. Cái hôm nào ấy của anh đã mấy tháng nay tôi chờ chưa thấy tới. Bởi vì anh Hoàng bận rộn với đứa cháu ngoại đích tôn. Chị vợ anh Hoàng bỏ hẳn sạp hàng ngoài chợ để ở nhà chăm sóc con gái và đưa cháu ngoại. Anh đóng cửa ngồi nhà ngắm cháu và sẵn sàng nghe vợ và con gái sai bảo. Anh mua hàng đống sách dạy về ăn uống, chữa bệnh cho trẻ sơ sinh. Anh loay quay đọc sách tàu, sách nôm để đi tìm chữ đặt tên cho cháu. Anh bỏ hẳn thú tập thể dục buổi sáng và niềm đam mê đánh cờ với các cụ hưu ở dưới gốc cây bàng trong khu tập thể để có thêm thời gian trông non con mèo bông yêu quý của ông. Trẻ con mới đẻ ăn ít, mặc ít không đáng lo. Và chăng cha mẹ chúng đều là kỹ sư, bác sĩ, tiền đâu có thiếu. Anh dâng tặng tình yêu con trẻ cho đứa cháu ngoại. Một hôm, anh Hoàng đến chỗ tôi làm việc. Anh vứt bịch cái cặp xuống ghế Nhìn tôi không nói năng gì Mặt buồn như người mất sổ gạo Có chuyện gì vậy anh Tôi xúc ấm Pha trà nhìn anh ái ngại Mất rồi Đi mất rồi Ai mất Ai đi Tôi sốt ruột Con cháu ngoại nhà nội sang đón đi rồi Em ơi Anh nói mà như khóc Tôi phì cười Cháu nội nhà người ta Thì nó về ở với ông bà nội là đúng. Chứ có sao. Chị em buồn lắm. con anh cả đêm qua không ngủ được. Ở phòng khách có tiếng điện thoại reo. Lúc tôi trở vào đã thấy anh Hoàng ngủ. Gối đầu lên thành ghế bộ salon ngáy ngon lành. Trông anh. Ngủ thật tội. Mái tóc của anh luôn đen óng mượt. Vài tháng nay không trải thuốc nhuộm đã thấy trắng lốm đốm nơi chân tóc. Gương mặt chữ điền. Cương nghị hẳn rõ dấu hiệu mệt mỏi. Đôi giày da của anh. Một chiếc nằm lăn lóc dưới đất. Chiếc còn lại bó chặt lấy cái chân gỗ màu nâu được chẳng néo bằng những sợi dây da chắc chắn. Một bàn chân lành lặn của anh gác lên thành ghế. Còn chiếc chân cụt tới đầu gối nằm sóng xoài. Bất động giấu trong ống quần. Nhìn gương mặt hiền lành của anh lúc ngủ. Không ai nghĩ anh là người nóng tính. Dễ nổi giận. Vậy mà có lần, anh đã túm áo một gã lái xe con, chạy ẩu xô ngã một chị chở rau bằng xe máy, toan bỏ chạy. Anh lôi gã ra khỏi xe và bắt xuống xin lỗi và đi mua bông, thuốc đỏ băng bó cho người đàn bà nhà quê. Chị ta chưa tan cơn hoảng loạn sau một phen thoát chết. Vào những năm 90 khi làm việc ở một tờ tạp chí văn nghệ, tôi mới có dịp gặp mặt anh Hoàng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào. Một lần tôi đi dự hội nghị ở Hà Nội, trong đám giấy tờ người ta vứt vào sọt rác, tôi lại lượm được một tập thơ của anh, bản photo, chữ nghĩa nhòe nhòe cả. Tôi cầm lên và đọc để cho qua quãng thời gian phải nghe những báo cáo, tham luận dài lòng thòng. Ngay từ những câu thơ, bài thơ đầu tiên của thi sĩ họ Hoàng đã cuốn hút tôi. Thơ của một người lính ra trận trở về xót thương cho người đồng đội đã mất. Thơ viết về mẹ, về Hà Nội, rất nhiều bài thơ viết về tình yêu. Tôi đã mang những bài thơ ấy của anh về Nam chọn in vài bài trên tạp chí. Lần dò qua bạn bè, tôi cũng biết được anh Hoàng đang làm biên tập viên cho một tờ báo. Khi anh nhận được nguyện bút của những bài thơ và cuốn tạp chí anh có viết cho tôi vài dòng đã in thơ cho anh, lại còn gửi nguyện bút, thế là quý rồi. Anh yêu biển lắm. Nhưng chưa có dịp nào ghé Nha Trang. Chưa gặp tôi bao giờ. Chẳng thân quen. Anh đã xưng hô như vậy. Rồi một ngày anh Hoàng đến Nha Trang thật. Tôi và mấy cô ở tòa soạn được nhìn tận mắt. Sở tận tay một thi sĩ đã nổi danh với những chuyện ngắn. Bài thơ gây nhiều tranh cãi. Bữa cơm chiều tôi đãi anh món vịt cầu dứa. Ngồi lân la chuyện trò. Tôi mới vỡ lẽ ra anh cũng là lính giải phóng thuộc công trường năm quân của ông thân trọng một. Anh vào chiến trường năm 1966, lặn lộn nhiều với vùng giáp danh quanh cố đô Huế. Cái thứ lính bộ binh quân giải phóng, quanh năm suốt tháng sống ở vùng giáp danh mặc quần đùi, đi dép dầu, đầu trần mang ạc trước ngực, ăn nằm ở rẻ với du kích địa phương, đi xây dựng cơ sở bám dân, giữ đất. Anh Hoàng đã từng nhiều ngày nằm hầm, chui bụi ở hiền lương, Bãi cát triều dương, các mạng cá ở trong các làng kháng chiến đã nhiều người nhận anh làm con nuôi, anh nuôi và cả làm con rể hụt. Đánh xong chiến dịch mậu thân 1968 đại đội của anh hy sinh quá nửa. Đơn vị lại được điều sang vùng hương thủy. Đêm đêm về các làng thanh thủy thượng, nham biểu, thủy dương vừa kiếm gạo ăn, vừa giữ địa bàn vùng giáp danh sôi đố đầy hiểm nguy và phức tạp suốt ngày chốt gác theo dõi địch ba bốn giờ chiều trinh sát đã phải bám đường xuống đồng bằng mua gạo mắm nắm tình hình địch nhiều đêm vấp địch phục kích bộ đội cán bộ du kích cán thương binh liệt sĩ ôm gùi rỗng trở về anh hoàng kể một lần về ấp năm lấy gạo chẳng ngờ tao bị dính mìn clay mo của tụi mỹ mũ nổi xanh vết thương ở bụng nhưng không nguy hiểm tới mạng sống Tao được cáng lên điều trị ở bệnh xá Nam. Chưa đầy nửa tháng, vết thương đã lên da non. Những trận sốt rét lại ập đến. Cứ một ngày hai cữ, cơn sốt đến vào quãng chiều và đêm. Ăn cái gì nôn ra cái ấy. Dạo đó Mỹ đang càn mạnh vùng giáp danh Huế. Bộ đội đói vàng mắt. Thành ủy chỉ đạo các đơn vị phải ưu tiên cho thương bệnh binh đang điều trị tại trạm xá. Tiêu chuẩn cho thương bệnh binh cũng chỉ đủ cho một người mỗi ngày nửa lon gạo. Gạo ít, anh chị em phục vụ trạm xá đành nấu cháo loãng cho người ốm, nấu lẫn với môn vót. Một thứ nước xanh rớt, ngai ngai đến người khỏe ăn còn khó nuốt. Huống chi tao đang sốt rét thập tử nhất sinh. Quở tay lên đầu, tóc rụng lạ tà. Nhưng tao không muốn chết. Cố mà hút chút nước cháo cho có hơi gạo hút vào chưa ấm bụng lại nôn. Cô y tá chăm sóc cho tao trong những lúc đau ốm ở trạm xá nam tên là Lược. Anh em hay gọi là O Lược. Cứ mỗi lần nôn, O Lược đã để sẵn một cái song dưới gầm sạp. O Lược vừa đấm nhẹ vào lưng tao vừa nói. Nôn gì mà dữ vậy? Giáng chịu em hoàng. Khốn khổ càng giáng chịu càng nôn. Nôn cho tới khi ói ra mật xanh, mật vàng. Người lạ đi. Miệng đắng ngắt mới cảm thấy sung sướng, sảng khoái dễ chịu, mồ hôi túa ra. Mệt rũ người và cơn sốt đã lui từ lúc nào. O lược cho tao uống chút nước gạo giang để lấy sức cho có chất gạo. O nhéo mắt cười dáng sống mai này thống nhất còn về quê lấy vợ nghe em hoàng. Hỡi ôi! Vào những năm sáu chín, bảy mươi khốc liệt ấy, mấy người lính có đủ tự tin lạc quan để hy vọng mình còn sống để trở về quê hương, ngày chiến thắng, ngày thống nhất như lời của các ông chính trị viên, mỗi khi xuống đơn vị làm công tác tư tưởng, giảng bài cho bộ đội đều khẳng định sẽ có. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người lính như cánh tao đều hiểu rằng cuộc chiến này vẫn còn gian khổ. Khốc liệt và số phận dành cho một người lính trong chiến trường như hạt cát giữa rừng bom lửa. Cả một đại đội bộ binh của tao vào chiến trường Sau hai lần tấn công về Huế, còn lại 18 người. Chậm tiến bộ, ngang ngạnh như tao cũng đã là trung đội phó. Những năm sống ở giáp danh, quen biết nhiều cô du kích, cán bộ. Nhưng tao chẳng thân với cô nào. Có người chưa kịp làm quen, họ đã hy sinh trước mắt mình. Chỉ một đêm đi đồng bằng mua gạo, một trái mìn nổ. Một quả pháo bắn vu vơ vào hậu cứ. lãnh đủ Gần một tháng trời nằm ở trạm xá, được O lược tận tình chăm sóc, chuyện trò. Tao có cảm tình với O, O lược người vĩ dạ, lên sanh từ những năm 1965. Công bằng mà nói O không thật đẹp, nhưng có duyên, là một trong số những y tá, hộ lý thương lính ở trạm xá Nam. Trạm xá tiền phương chỉ có một ông bác sĩ và gần chục cô y sĩ, y tá, hộ lý. Họ vừa phải lo cứu chữa trị cho bộ đội, cán bộ huyện xã bị thương tật, đau yếu dưới đồng bằng. Giáp danh chuyển lên trước khi chuyển tiếp cho viện quân khu, vừa phải lo cùi gạo cơm để đảm bảo bữa ăn cho mười mấy con người. Lúc bình thường không có địch thì không có vấn đề gì. Lo đào hầm cho chắc, chốt gác để phòng tụi thám báo, biệt kích. Nhưng căng thẳng nhất mỗi lúc địch càn vào hậu cứ, tất cả từ thầy thuốc đến thương. Bệnh binh phải cầm súng để bảo vệ thương bệnh binh. Mùa khô 1969, thật khủng khiếp. Khắp rừng núi, chỉ thiên đâu đâu cũng thấy lính Mỹ thuộc sư đoàn kỵ binh bay số y càn quét, chiếm đóng các điểm cao. Suốt giải giáp danh bao quanh Huế, chúng đổ quân xây dựng nhiều cứ điểm phòng thủ. Quân Mỹ, quân Ngụy giải quân chốt chặt đường 12, càn lên cả đường tuyến vùng A-so, A-lưới. Người Mỹ và chính quyền Ngụy đã thấm thiế với những đòn tấn công và nổi dậy của Việt Cộng. Chúng không muốn tái diễn một mậu thân nữa. Vào một buổi sáng mùa hè, một trung đoàn quân Mỹ và trung đoàn E-54 Ngụy tổ chức càn lớn vào vùng rừng giáp danh Hương Thủy, Hương Trà, Phong Quảng. Một tiểu đoàn lính biệt động quân nhảy dù xuống điểm cao dọc bờ sông Hương, chia thành ba mũi sọc thẳng vào khu vực hậu cứ của Bệnh xá Nam. Địch chia cắt luôn đại đội vận tải, một đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ cho khu bệnh xá. Các mũi tiến quân của địch tiến rất nhanh. Chúng đã phát hiện ra một vài căn hầm, kho quân lương. Một cô y tá và một anh thương binh đi lấy măng bị bọn biệt kích bắt sống ngoài bãi đá. Một anh du kích xá lúc địch tấn công vào hậu cứ, khiếp sợ quá đã ra chiêu hồi, chỉ điểm nơi đóng quân của các đơn vị pháo địch căn sẵn tọa độ, bắn cấp tập từng đợt để bộ binh tiến vào truy quét. bác sĩ khuê trạm xá trưởng đã quyết định chia nhỏ số thương binh sơ tán, tránh địch. tào suốt rét chưa dứt, được o lược và một cậu chiến sĩ bị thương nhẹ đưa vào rừng tránh địch. tào bước đi không nổi, tay chống gậy, lưng đeo chiếc gùi lội dọc theo con suối đá. địch đã vào được khu trạm xá và nơi đóng quân của đại đội vận tải chúng bắn loạn xả, ném lựu đạn, đặt mìn giật hầm. nghe rõ cả tiếng bọn ngụy gọi nhau ý ấy truy bắt việt cộng. gần hai tiếng đồng hồ, o lược đã đưa được tao tới một hang đá gần bờ sông hai nhánh. cậu bộ đội bị thương chẳng rõ đi lạc hướng nào. sau này biết rằng cậu ta đã nhập vào với trung đội vận tải. bị sốt lâu ngày sức yếu tao mệt lử, chân cẳng rùn ra. nhiều lúc o lược phải diều đi. Đến được bãi đá bên sông, o lược mới dừng lại. Chưa kịp mắc xong chiếc võng, cơn sốt đã ập tới. Mắt hoa, đầu đau như búa bổ. Chỉ thấy nhói đau ở cánh tay. Người lúc nóng, lúc lạnh, triền miên trong những cơn mơ. Lúc thấy tụi ngụy đuổi, lúc lại thấy con cọp vằn lông trắng đứng nhe nanh, trực vồ. Loáng thoáng nghe như có tiếng pháo nổ rất to ở trên đỉnh hang đá, ngoài bãi giấy của đồng bào vân kiều. Đến khi tao tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một cái ổ được lót bằng cỏ tranh, lá đùm đỉnh, lá nón êm ái, không gian tối om, dâm dì tiếng côn trùng kêu trong đất. Mị có biết lúc ấy người đang nằm ép sát, ôm lấy tao là ai không? Anh Hoàng hỏi tôi và đưa một cọng hành tươi ngâm đá lên miệng nhai. Mải nghe chuyện. Đĩa thịt vịt luộc hai anh em mới chỉ ăn được vài lát. O lược đấy. Anh Hoàng nói chắc là thấy tao rét quá. Chăn mùng không đủ ấm. O lược đã sửa ấm cho tao bằng chính cơ thể mình. Tao nằm im bất động. Nín thở để nghe nhịp tim của một người con gái. Hơi thở nhẹ. phảng phất cả mùi xà bông mỹ trên mái tóc cô. Lâu lâu, O lược lại lấy cái khăn mặt lau nhẹ lên trán, lên mặt của tao. Tao biết, O lược cũng không ngủ được. Có lúc O cầm lấy bàn tay giá lạnh của tao. Bàn tay O mềm mại, nóng ấm. Một lúc lâu, O lược trở dậy, cởi than. Lửa cháy bập bùng. Ngoài cửa hang O lược đã dùng một tấm ni lông che bớt ánh sáng. O lật từng chiếc áo. Chiếc quần đang hong quanh bếp lửa. Buổi chiều lúc luôn rừng Chạy giặc. Áo quần đều ướt hết cả. Rồi o lực khẽ nâng đầu tao dậy. Kề miệng vào chiếc ca Mỹ cho tao uống chút nước cháo. o bảo ngủ đi ông tướng ạ. Mai còn có sức để leo núi. Mỹ vô càng đông hưng. Chúng nó vào cứ đốt hết cả lán trại rồi. Ông mơ gì mà dữ vậy. Cứ là hét hoài à. Ngủ đi cưng. Ngoan nào! Thì ra, O biết tao cũng thức, nhưng O giả đỏ như không hay. Tao đã nói với O như này, cảm ơn em. Anh sống được đến lúc này là nhờ em. Mai ngày còn có lúc gặp lại, anh sẽ trả ơn. Anh là bộ đội giải phóng, em là lính trạm xá. Biết lấy gì mà trả ơn cho nhau đây? Nghe O lược nói, nước mắt tao ứa ra, ấm nóng hai gò má. Tao và O Lược đã sống với nhau ba ngày trong hang đá, cho đến khi bọn Mỹ, bọn ngụy rút khỏi hậu cứ. Anh Hoàng nhìn tôi, tao không còn cơ hội để trả ơn O Lược. Chuyện rồi cũng đến tai ban chỉ huy trạm xá. O Lược là đảng viên, chi bộ họp kiểm điểm suốt một đêm. Tao được bác sĩ Khuê và anh chính trị viên trạm xá mời lên viết bản tường trình. Học theo tính cách của thủ trưởng thân trọng một. Tao chỉ viết một chữ không to tướng vào tờ giấy kẻ xé ra từ tập vở 100 trang của học trò. Hai ngày sau, tao được trả về đơn vị dưới giáp danh. O lược bị cách ly với kẻ tình nhân nguy hiểm bằng hình thức đưa vào trại sản xuất của trạm xá cách hậu cứ hai ngày đường. Tôi gắp vào bát của Hoàng mấy miếng thịt vịt, bắt anh ăn, thịt vịt nướng, chấm ruốc mắm gừng, nhậu với lết đặc sản của dân cầu dứa. Anh Hoàng ăn có vẻ khoái. Tôi hỏi anh. Chị nhà có biết chuyện o lực không? Anh nhìn tôi. Tay vẫn cầm chiếc đùi vịt. Biết. Bà ấy cạo đầu. My là lính công trường năm, Tạo mới kể cho nghe chuyện này. Bèm đấy nghe. Về cô y tá lực ở trạm xá Nam tôi cũng đã có lần được gặp chị. Trong chuyến cáng thương binh vượt đường 12 sang giao cho chúng tôi chục lon gạo để ăn dọc đường. Sau ngày Huế giải phóng, tôi không bao giờ được nghe tin tức về chị nữa. Tôi biết nhiều về người vợ anh Hoàng bây giờ. Trong con mắt tôi chị thực xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ anh hùng. Anh Hoàng đã cho tôi xem tập album gia đình. Nhiều bức ảnh chị chụp từ thời con gái rất trẻ, đẹp, đầy sức sống và nghị lực của các cô gái sinh ra trong những năm đất nước có chiến tranh. Chị chưa bao giờ nói cho tôi lý do vì sao chị dũng cảm lấy anh Hoàng. Còn tôi đinh ninh cho rằng chỉ có sức mạnh của tình yêu, của tình mẫu tử, tình yêu con người mãnh liệt. Một cô gái như chị mới dám vượt qua tất cả để chọn anh làm chồng. Một anh thương binh, cụt một chân. Chưa tới 40 tuổi đã ngồi chơi sơi nước, ăn theo vợ. Nghề nghiệp không có. Lại hay mơ mộng viền vông là hy vọng sống bằng thơ. Chết vì thơ. Lạ thật. Một kẻ không có tem phiếu. Còng cọc sống bằng mấy đồng thương tật lại đủ sức làm một cô gái Hà Nội như chị siêu lòng. Vậy mà anh chị đã sống rất vui vẻ. Hạnh phúc. Nhiều lần tôi đi ngang qua khu chợ xét. Lặng lặng đứng nhìn chị bán hàng. Khi gánh hàng ăn vật vãnh ấy đã giúp chị nuôi chồng. Nuôi cô con gái quý hơn vàng đủ sống và ăn học thành người. Trong những câu thơ của anh tôi đọc ngoài những ý tưởng cao xa, sang trọng còn ẩn nấu cả vị mồ hôi mặn mỏi của người đàn bà bán hàng rong. Lần quất kê mùi nước tanh nồng bao quanh ngôi nhà mái lợp giấy dầu khi xưa của anh vào những ngày Hà Nội dầm trong mưa và úng lụt. Bây giờ anh Hoàng đã được sống trong ngôi nhà tầng thoáng rộng. Cô con gái lắp cho bố điều hòa. Anh làm thơ. Viết báo bằng vi tính. Đi xe máy đến tòa soạn. Cuộc sống cơ cực, nghèo khổ đã bị đẩy lùi xa. Kể cả việc anh đã lần mò tìm ra tung tích của O lược, người con gái đã vì anh mà chịu nhiều tai tiếng, đau khổ. Nhiều năm sau anh mới biết rằng O lược đã có lần được đưa ra Bắc chữa bệnh. O không có ai quen biết ở xứ Bắc. Vậy mà O đã về tận làng quê anh ở miền Trung lần tìm tung tích người yêu. Làng quê anh bom đạn tàn phá hết cả. Cha mẹ anh đã mất, anh em ly tán. Anh Hoàng đi khỏi làng từ bé, chẳng ai biết anh ở đâu mà tìm. Có tin đồn anh đã hy sinh ngoài mặt trận. Chị lực chán nản quay về trại điều dưỡng. Lúc ấy có đợt cán bộ đi nam. Chị xin với cấp trên trở lại chiến trường. Trên đường giao liên trường Sơn. Ngày o Lược trở về Nam cũng là ngày anh Hoàng nằm trên võng cáng bị đạn tiện mất một chân, thương tật đầy mình. Ra Bắc, trời đã không cho o Lược được gặp anh. o Lược lại trở về sống với những cánh rừng hoang dã một thỏa. Ai nhỉ? Ai đã nói câu này? Ẩn khuất trong mỗi con người đều chứa đựng cả một pho tiểu thuyết. Anh Hoàng đấy, biết bao nhiêu là câu chuyện vui, buồn. Lâu ngày mới gặp lại anh. Đến đây định chơi với tôi anh lại ngủ. Thật rõ chán. Mỗi chuyện còn con đứa cháu ngoại được ông bà nội đón về bên nhà. Đã khiến anh buồn đến vậy ư. lại nhỉ. Tôi còn đang loay hoay với đống giấy tờ. Công văn. Anh Hoàng đã trở dậy từ lúc nào. Anh thành thạo đút đoạn chân cụt vào phần chân gỗ đã sỏ dày. Chán nhỉ. Nghe anh than. Tôi biết trong túi anh lúc này nhẫn tiền. Anh ở lại đi ăn cơm bụi với em tôi động viên. Anh nói quả quyết. Không. Anh phải về ăn cơm với chị. Chị bảo hôm nay có món chả gián, Ngon lắm. Hay em về nhà anh. Ta làm vài vài bia. Tôi không thể đi theo anh được. Chỉ một loáng. Anh Hoàng đã biến khỏi phòng. Rồi tiếng xe máy rồ ga. Thi sĩ một chân của tôi đã mất hút vào con đường rợp xanh bóng cây của thành phố. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên. Cuộc đời không bán được. Tác giả. Trúc Phương. Nơi gương mặt khô chót hằn sâu những vết cắt của thời gian và sự nhọc nhằn, cả sự tàn nhẫn của số phận. Ông hiển hiện như người đi lạc từ thế giới nào đến đây giữa cái phố thị ồn ào, chật cứng những mối quan hệ mua bán văn minh này. Ông già ngồi trên chiếc ghế bố làm bằng mảnh bao phía dưới bóng cây đa lão trụ sở của hội những người bán máu kia, sinh năm 1919, tròn 82 tuổi. Mái tóc quá lứa của ông vàng cháy màu khói ướt, đôi mắt sâu hóm với hai con ngươi nhờ ố, lẩn khuất trong cái màu xám đục nhợt xịn của chồng trắng. Hai cái má hóp sâu, hàm dâu hoang dã xoắn cuộn rồi găm chật vào vòm cổ như một cái lưới búa bị hoen dỉ.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 Có lẽ bởi cái thẻ đeo trước ngực được bệnh viện tỉnh cấp ghi hẳn ông là người thuộc nhóm máu ô. Ông hành nghề này từ sau cái Tết mậu thân 1968. Tưởng là thất cơ lỡ vận, bán đỡ một vài lần cho qua cơn thắt ngặt rồi thôi. Nào ngờ việc ấy lại thành nghề kiếm sống của ông từ bấy giờ đến nay. 33 năm bán máu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Câu nói của người xưa sao mà nghe đau trong lòng. Ông tám ô đứng dậy rời ghế bố, chắp tay sau đít, ngóng mắt ra đường khi có người nào đi ngang con hẻm. Có người vừa được xe ôm đổ xuống. Ông lón nhón bước theo người phụ nữ hớt hải tìm một người nào đó. Cô ơi! Cô có mua máu? Mua dùm tôi! Người phụ nữ dừng chân nhìn ông từ đầu đến chân rồi lắc đầu. Tôi cần máu tốt. Máu thanh niên. Có đây. Tôi có máu a đây chị một gã thanh niên sang sái chạy tới kéo thẻ trên miệng túi khoe với khách hàng. Tôi cần máu ô. Thưa cô. Tôi. Tôi máu ô đây. Không tin cô cứ nhìn lên thẻ của tôi. Ông già kia. Lại ghế bố mà ngồi. Ai kêu ông dành khách của tôi? Chị. Máu ô thanh niên. Chị vào đây có ngay. Cô. Cô! Từ hồi sáng đến giờ không được mối nào. Mặt ông già trót lại trong màu nắng nhạt. Ông khổ sở dê bước đến chiếc ghế bố cũ, rồi không yên trong lòng. Ông lại dò dẫm đi về ghế lò ổ chuột nằm khuất sau gốc đa cổ thụ để thăm thằng cháu cố. Trên ghế bố còn lại tấm biển làm bằng giấy các tông, ngoằn ngoèo nét chữ, tại đây có bán máu. Ông già vừa đi khỏi thì một tay cò bán máu có hình dáng nhấp nhúa không kém tay bụi đời đã nhanh nhầu úp cái bảng hiệu tội nghiệp của ông lại. Giả hết máu rồi mà cũng đòi bán. Máu ông bây giờ còn thua máu cá. Bán với buôn cái gì? Gã đàn ông biếu môi nói với người phụ nữ vừa đẩy xe hốt rác đi qua, rồi quay phát ra ngoài khi có chiếc xe ôm dừng lại. À, e có không? Hai sĩ. Có ngay đại ca. Trả tiền cỏ hai bữa trước luôn nghe cha. Đại ca yên trí. Đàn em chơi đẹp mà. Biết điều vậy là tốt. Không thì bọn tao rắt mối cho bọn ngoại khỏa hết. Ấy! Đại ca đừng chấp. Vạ cho bọn em. Đại ca chờ em chút. Thoát cái. Gã cỏ đã dẫn ra cho anh lái xe ôm một người đàn ông ho khủ khụ Mặt nhợt tối như thịt cá nhám đông lạnh và một người đàn bà mặt sám xanh bùng như người có bệnh hậu sản. Chiếc xe Suzuki dồ ga chở hai người bán máu đến bệnh viện, bỏ lại phía sau cái cười đắc thắng của tên cò và khuôn mặt méo mó khắc khổ của ông già vừa chạy ra đầu hẻm đứng trông thèo. Sao chú đối xử với tôi như vậy? Chú Thòn! Tôi cần tiền để lo cho thằng cháu cố của tôi. Nó sắp chết. Ông già kia ăn nói cho đàng hoàng không thì khổ thân. Ông biết bãi này là của bọn tôi à? Biết, nhưng dân trong nghề. Mong chú thông cảm. Ở bãi đa khoa tôi cũng đã mất mối hết trơn rồi. Mất là phải. Ông định lừa người ta hoài đó chắc. Máu ông là máu cá. Ông biết không? Chú nói quá lời với già. Tội chết. Cực chẳng đã tôi mới làm nghề này. Cùng cảnh. Chú biết mà, tôi muốn chú nhường cho tôi một mối kiếm tiền mua cho cháu mũi thuốc. Tôi xin chú. Khê mặt trai của tên cỏ máu hóa ra cũng còn có chút để nhìn sau cái nhíu mày hiếm khi có được của hắn. Dáng chờ, bây giờ đến tối, có tôi sẽ để cho. Nhưng nhớ, phải biết điều, đất này có chủ, biết chưa? Dạ, đội ơn chú. Ông tám ô lại chạy vào với thằng bé kêu ông bằng ông cố để báo với nó tin mừng. Sắp có mối rồi cún à. Ông sẽ mua thuốc cho con. Sẽ mua cho con cái áo mới ăn tết. Một chiếc máy bay trực thăng như thằng cu tí. Dáng mà khỏe lại với ông. Thằng bị bệnh nhũn não. Bác sĩ chê. Không còn nói được. Thường xuyên trong trạng thái hôn mê. Từ lâu đã không hé môi gọi nổi ông cố để ông nó vui. Vừa trở mình chừng nghe được lời thâm tình của ông nó, từ đôi mắt khép hờ, vô cảm, mấy giọt nước mắt chầm chậm ứa ra, ông tám gật đầu. Ừ, cháu của ông ngoan, rồi cháu sẽ uống sữa được, sẽ hết bệnh, sẽ đi học mẫu giáo như thằng cu tí, cu tèo, thằng cha con mẹ mày. Ừ thôi, nhắc đến nó làm gì? Nó tệ lắm đánh đòn nó vì cái tội bỏ cháu ông. Tan một phiên chợ máu, ông tám vẫn chưa thấy một mối nào đến. Khi ghế bỏ trống trơn bên gốc đa già gần ngôi miếu hoang. Ông già vét chút sữa cặn cho thằng cháu uống. Giở tấm tả ra xem thằng bé có tiêu tiểu gì không. Đoạn ông vớ lấy mấy muỗng cơm nguội để dành từ trưa mớm vào miệng. Con người lại mà nuốt. Ông ân hận vì đã không giữ thằng cháu ở bệnh viện thêm ngày nào. Tiền đâu? Bây giờ ở bệnh viện mọi cái đều được tính bằng tiền, mà ông cháu ông thì đã hưởng chế độ ưu tiên trừ 80 viện phí phải trả rồi. Muốn đòi nữa cũng đâu có chính sách cho riêng ông và cháu ông mãi được. Mà máu thì có tuần bán được, có tuần không. Nhiều khi ế ẩm cả nửa tháng trời mới bán được một lần với 200 bạc. Một mũi thuốc ngoại đặc trị cho thằng cháu đã hết trăm rưỡi. Còn phải mua sữa. Hột gà, rau cỏ để mà tái xuất ra máu, còn bao nhiêu là thứ đồ dùng, vật dụng cho đời sống nữa. Tất cả chỉ trông mong vào ba xị máu vị chi trong tháng của ông. Đã vậy, còn phải thăm vợ chồng thằng cháu cố đang thoi thóp gật gật, lắc lắc đầu như thể là mặt lạ với tử thần hay từ chối một tiếng mời gọi nào đó từ giới âm ti. Ôi thằng cháu của ông, chẳng lẽ nào nó vắn số đến vậy? lượm một điếu thuốc tàn, ông tám dứt miếng giấy báo quấn lại để hút cho qua cơn ghiền. Một đám hút trích trong ngôi miếu hoang đang lôi nách giật lưng nhau, ỏm tỏi tiếng chửi thề, văng tục. Có hai tên gầm gừ lao về phía ông, giọng vừa van xin vừa đe dọa. Bố già, cho mấy đồng để kiếm một liều đen coi, không thì liệu hồn. Thông cảm, bữa này qua không bán được các em à? Mã thằng cha già, biến cho khuất mắt đi. Lại tiếng la thét, tiếng gươm giáo, mã tấu chạm nhau xoang soàng. Những tiếng còi, những tiếng rượt đuổi. Đang định vác ghế bố lánh nạn thì một chiếc xe ôm xả lại. Thằng cỏ lác đâu, máu ô một xị. Dạ có đây, máu ô. già tám kéo thẻ trên ngực đưa cho tài xe ôm tài xe ôm thỏ lõm mắt nhìn ông già lắc đầu thằng cỏ lắc đầu. nó trốn rồi bọn nó đang thanh toán nhau trong miếu hoang cảnh sát tới đông lắm lấy đỡ của ông già này đi tội nghiệp ông cả tuần nay không bán được thôi lên xe phải trả tôi phần tư nghe chưa tội nghiệp tôi chú tôi có thằng cháu tôi cũng có vợ con Ông ăn cơm thì cũng phải cho tôi húp cháo chứ. Không chịu thì thôi. Dạ, dạ thôi được. Cổng bệnh viện đang chật ních người. Có cả cảnh sát. Thân chủ của ông tám lôi sạch ông vào phòng cấp cứu. Ông được đặt lên giường. Ở bàn cấp cứu là một tên cướp vừa bị bắn trọng thương. Hắn ta cần có máu để được cứu sống theo yêu cầu của công an. Chưa đầy 5 phút đồng hồ mọi chuyện đã xong. Người ta đưa cho ông 200 ngàn và một túi đường. Sữa. Gã xe ôm vừa chen vô đưa hai ngón tay qua vai người nhà của tên cướp kẹp lấy tờ giấy 50 ngàn từ bàn tay run rẩy của ông già. Người lao động thì tốt. Người nghèo không phải ai cũng tốt. Vẫn có chút máu trộm cướp trong người những kẻ lưu manh. Ông Tám ô sực nhớ đến lời giáo huấn của ông cán bộ quản giáo nói lúc ông đi thăm thằng cháu nội ở trong trại. Thay vì nằm nghỉ theo lời khuyên của y tá, ông tám đập cái trứng gà nuốt trọng rồi xách túi đường. Sữa chạy giết ra cửa hàng thuốc ngoài giờ. Xong, ông ghé tiệm bán đồ chơi trẻ con để mua chiếc máy bay trực thăng Trung Quốc cho thằng cháu cố. Rồi ông đi một mạch về với thằng cháu tội nghiệp của ông. Hai con mắt thằng bé lại có hai giọt nước mắt chậm chậm ứa ra khi ông cầm tay thằng bé lên. Thỏ thẻ. Nè con! Thằng cuốn của ông, ông mua máy bay trực thăng bay tẻ tẻ cho cuốn của ông đây. Nào, hết bệnh để con mặc áo đi học với thằng cu tí, cu tèo. Không biết thằng cuốn của ông cười hay ông đã tưởng tượng ra nụ cười của nó. Ông không biết rằng ông đang quan hệ với cuốn bằng tiềm thức. Cái thế giới đáng yêu đầu đời của một con người đã chìm sâu trong cơn bạo bệnh mà theo bác sĩ. Nó cũng được bắt đầu từ sự nghèo nàn, lạc hậu và một chút không may của số phận. Ông ngả lưng xuống chiếc chiếu rách với cảm giác hài lòng về một buổi chiều kết thúc có hậu. Ông chập chờn được mấy chốc rồi sau đó lại thiêu thiêu nhớ tới ngày xưa. Ông cay đắng nghĩ rằng đời ông, số kiếp ông, chỉ có che tàn mà không có măng mọc. Sau khi bầy viễn ra hàng ngô đình diệm, Bình Xuyên dần dần tan đàn sẻ ngé. Hạ sĩ già tám đen mới trở thành tay em của dân anh chị cầu muối. Sống lay lách với phận sự của thằng bảo kê già, cho mấy vựa cá chẳng được bao lâu thì tám đen bị hội đồng một trận thập tử nhất sinh. Năm nhà thương thí sáu tháng trời mới lò dò về trốn cũ thì hỡi ơi, chả còn ma nào ra tay nghĩa hiệp theo đạo lý giang hồ. Mò vô kê gầm cầu khánh hội cũ. Tám đen may mắn gặp được một ả gái điếm hết thời đang đi bán dạo xác thịt giả nua chai chóc của mình. Hai kẻ tàn đời trôi giạc vào nhau, núm níu nhau vượt khỏi vũng đen của số phận. Đêm đầu họ tựa vào nhau vì ngoài trời mưa bão, lạnh thấu xương. Đêm thứ hai ả gái điếm đi đến khuya mới về chỗ trọ. Có cả hai cái bánh bao và một gói thuốc lá cô táp. Đến khuya, sau cơn mưa ngập ngụa. À hỏi tám đen. Đằng ấy có ăn bánh không? Đằng này cho một cái. Cảm ơn cô. Đằng ấy có hút thuốc không? Xin cô một điếu. Đằng ấy lấy mấy điếu mà hút? Đằng ấy có muốn làm kiếm cơm không? Cô giúp dùm đội ơn. Nghề hốt cầu lấy phân. Cô nói thiệt. Thiệt, người ta mua về trồng rau, trồng bông. Chọn thì mai đi theo đằng này. Sau khi đi làm cái nghề tận số ấy, tám đen kiếm được chút đỉnh tiền cơm cháo qua ngày. Tháng sau thèm đàn bà, nhưng thấy đồng tiền làm ra cực khổ quá. Bụng thì cứ muốn nhưng cái đầu thì cứ sợ tốn tiền. Mãi đến một đêm khuya, lại vừa mới được khao một cái bánh bao. Tám đen mòn men thò tay đặt vào chỗ xuân tình của cô ả. Mọi chuyện chót lọt đến không ngờ. Mấy đêm sau, Tay chân quen đường, tám đen lại dở tiếp trò cũ. Chỉ tưởng chuyện êm xuôi. Nào hay tám đen sắp lên thiên đàn thì ả gái điếm tăng hắng. Gắt giọng. Chưa dứt giá mà đằng ấy cứ muốn ăn bánh mà không trả tiền hoài hả? Giá bao nhiêu? Mười đồng. Được, tôi trả đủ cho cô. Tôi không bán một lần. Vậy chứ bán làm sao? Tôi bán chục có đầu như người ta bán xoài, bán đu đủ vậy. Nghĩa là... Một trăm rưỡi cho một chục có đầu. Riêng lần trước là biếu không. Tôi làm sao mà có tiền mua nổi? Cho thiếu chịu trả góp. Chịu thì tính không thì xuống ngay. Ờ, thì chịu. Nhưng bữa nay tôi chỉ có 10 đồng. Một tháng sau, chủ hãng phân chưa trả tiền tám đen lại quen ăn mà không quen nhịn thèm, đêm cứ mò máy chằn chọc, thấy tám đen thao láo mắt nhìn, à điểm gặp lúc cũng ế ẩm, liền hạ giọng mở lời: đây cho thiếu, nhớ đừng quỵt, tôi thề. tháng sau mới lãnh tiền. y đã ghé ngay song bài, đứt chiến, à điểm đòi tiền, tám đen đau khổ lắc đầu. Đã thế thằng xếp cầu ông lãnh còn ghen ngược tìm đến nện cho tám đen một trận nền thân. Sẵn chớn tám đen trốn mất dạng. Tuần sau ả điếm lại lôi tên ăn quyệt về ổ. Tôi có bầu rồi. Đằng ấy liệu mà lo. Không thì em út đằng này nó khất nhượng. Xưa này tôi có nghe ai vô nhà thổ mà có bầu đâu. Đừng có gạt tôi. Đây nè. Sở vô coi. Nó ba tháng rồi tính từ cái đêm ăn bánh không trả tiền cái bánh bao đó nhớ không xuồng bể trèo hư giáp với nhau được khúc nào hay khúc đó vậy mà thành chuyện thật để cho tám đen một thằng con nhìn hoài không giống à giang hồ vướng bệnh lao phổi bảy năm sau qua đời một trống một dò dắt díu nhau làm thuê vác mướn khắp các ga xe lửa bến tàu bến hàng năm thằng con hai tuổi Bị bà bóng dối bỏ bùa mê, nó nằng nặc đòi giả tám đen làm lễ thú phạt, khỏi cưới, khỏi tốn tiền, đẻ được đứa con, bà bóng chúng gió hậu sản, cốt chủ không về phù hộ, bóng qua đời ở tuổi ba mươi. Thằng con trai hoa hoa dưới gầm cầu khánh hội kế thừa linh hồn ma quỷ âm binh theo đám du đáng cầu muối, mấy lâu sau biệt tích giang hồ không thấy về cố quán. Nách thằng cháu nội còn đỏ hòn. già Tám Đen hồi đó về quê cũ những mong nuôi nó no nên người. Nào ngờ lúc chiến tranh, đất nhão ra vì bom đạn, già lại cõng thằng bé ra cái thị trấn nhỏ ven lộ Đông Dương mà sống. Thế rồi một ngày nọ trôi dạt đến cái thị trấn sầm uất đầy chật người tản cư, già Tám Đen mới được giới thiệu đi bán máu lấy tiền trị liệu cho thằng cháu nhỏ. Đó là những ngày Tết Mậu Thân 1968. Tưởng chỉ bán một hai lần khi thắt ngạt, ai dè chẳng còn cách gì để sống nữa. Ông trở thành người bán máu chuyên nghiệp để nuôi cháu nội tử ấy. Thật là oan ương. Mẹ nuôi con bằng sữa. Cha nuôi con bằng nước cơm. Còn ông, ông nuôi cháu bằng máu. Một tháng đến ba bốn lần lấy máu. Mỗi lần một sị. Một người bán rồi cả phố bán máu. Chiến tranh càng ác liệt máu bán càng đắt hàng. Rồi hòa bình, nhận được vài lần cứu trợ, già Tám Đen bị quân quản phường điều tra lý lịch vì có vài người tố cáo. Hỏi ra mới biết già Tám Đen bị buộc tội bán máu cứu sống nhiều tên lính áp ôn có nợ máu với nhân dân. Cộng với thành phần bất hảo, trôi sông lạc chợ, già Tám Đen bị cưỡng bức đi kinh tế mới. Sau hai năm ăn củ sắn củ mài, già Tám bỏ thằng cháu vô thúm đội về Sài Gòn. Vất vưởng ở các công viên, chợ người, kiếm việc làm mướn, đôi lúc phải đi xin cơm thừa cá cặn để hai ông cháu qua ngày. Rồi ông trở về thị xã ven sông với nghề bán máu như cái duyên nghiệp chớ chiêu này. Năm thằng cháu 29 tuổi, ông chút hết hầu bao dành dụm bao ngày để cưới cho nó con vợ cũng chẳng hơn gì con vợ thằng cha nó ngày xưa. Cô gái con bà thầy bói. Đẻ được thằng con chỉ mới có 7 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ. Hai vợ chồng đứa cháu nội dẫn nhau vào tù. Vứt thằng cháu cố cho ông nuôi từ lúc nó 6 tháng tuổi. Bao nhiêu là đoạn trường cám cảnh. Bây giờ thì... Che tàn. Măng cũng đã tàn. Ông bật dậy. Bưng ngọn đèn đến bên thằng cháu. Lạ lùng quá. Dường như ông cảm thấy nó cười. Chiếc trực thăng vẫn nằm trong tay nó. Cái áo mấy ông mua hồi tối vẫn sặc sỡ trên ngực nó. Niềm vui ngày Tết chừng đã đến sớm hơn với thằng cháu của ông. Ừ, phải vậy chứ. Thảo nào, cháu của ông sẽ qua được cái Tết này. Sẽ chờ ông bán máu lần sau để mua thuốc chích và đồ chơi cho cháu. Hết bệnh rồi, ông sẽ đưa cháu đi học với cu tí, cu tèo. Phải học để tìm đường thoát cái kiếp tai nghiệt của ông của ông nội và của cha mày. Có ai nghèo ba họ, có ai khó ba đời. Hãy cố mà sống với ông nghen con. Bảy ngày sau, thằng bé cố sống đến lúc giao thừa cho ông vui mà không kịp. Nhưng dường như nó sợ ông buồn mà vẫn cầm chặt trong tay cái càng chiếc trực thăng bằng nhựa của ông mua. Chiếc trực thăng vẫn ngay ngắn trong tư thế cất cánh. Và cái miệng nữa, cái miệng nó vẫn như cười để ông yên lòng. Rồi ông nó đốt nhang, mượn trời mượn đất của người ta mà chắp tay khấn thần khấn Phật. Ông mang nguyên óp nhang thơm đến gốc đa già mà hương khói cho thần linh và lũ âm binh. Đến khi ông quay về thì... Ông bế thằng cháu cố lên mà đi, mà chạy sau khi gọi mãi. Gọi mãi mà cũng chẳng thấy nó trở xoay. Chiếc trực thăng rơi xuống trồng chơ ra đất. Thịt da thằng bé lạnh ngắt. Ôi! Bà con ơi! Cháu của tôi. Ông chạy đến bệnh viện. Miệng hét to. Ai mua máu dùm tôi? Máu. Ai cần máu? Hãy mua máu dùm tôi. Bà con ơi. Ông già tám gọi nhiễu nhão về phía mọi người. Rồi ông sụn xịu dưới chân bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu. Một cô y tá chỉ đường ông xuống nhà xác. Người gác cổng nhà xác về nhà cúng giao thừa. Ông chạy đến chữ thập đỏ của phường gần nhất. Cửa đóng im ỉm. Ông lại đưa thằng cháu trở về ngôi miếu sập. Đặt thằng cháu xuống. Ông khập khánh chạy đến trại hòm mua triệu cái quách để gói thân thằng cháu. Quách chưa đóng. Ông năn nỉ đóng. Lại không có thở. Đến khi tìm được ông thợ tốt bụng thì ông chủ trại hòm đòi tiền. Ông tám khoanh tay trước bụng như trẻ nhỏ. Không nói gì ông. Ông giúp dùm cháu tôi. Ngày mai, ngày mốt tôi sẽ trả tiền. Sao lại là mai mốt? Tết nhất ông già này tính chuyện không hay.